Hiểu Nhi không ngừng hâm nóng cháo cho anh. Trong lòng miên man suy nghĩ, dù sao thì ở thành phố xa lạ này, Phùng Dịch Phong là sự tồn tại đặc biệt nhất đối với cô. Trở lại phòng, Giang Hiều Nhi kiểm tra nhiệt độ, thấy anh không có phát sốt, cũng an tâm. Đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Phùng Dịch Phong nhúc nhích, cô đỡ anh ngồi dậy, lấy một cái gối đặt sau lưng anh. Anh dậy chưa? Thấy khá hơn chút nào không? Em nấu cháo cho anh, ăn một chút đi. Thử nhiệt độ xong, Giang Hiểu Nhi đưa cho anh. Xoa xoa ngón tay, Phùng Dịch Phong nói. Tay anh tê rồi. Giang Hiểu Nhi chừng anh, vừa khuấy cháo vừa thổi cho anh. Trong lòng của Phùng Dịch Phong lại ấm áp, hạnh phúc. Ăn hết sạch, nghỉ ngơi một lát, cả người như khỏe lại. Khí lực bừng bừng trong chốc lát. Giang Hiểu Nhi vừa thu dọn vừa hỏi. Anh ăn no chưa? Bụng còn đau không? Cảm thấy thoải mái cả thể chất lẫn tinh thần. Phùng Dịch Phong không chút do dự nghĩ. Ừm, không sao đâu. Vậy thì về đi, muộn rồi, em muốn nghỉ ngơi. Một chậu nước lạnh rội xuống, Phùng Dịch Phong nằm ở trên sofa. Hiểu Nhi, muốn phá bỏ lời hứa của anh sao? Vậy thì em không để ý đến anh nữa. Phùng Dịch Phong lập tức giơ tay đầu hàng, đứng dậy khỏi ghế sofa. Được, được rồi, anh đi đây. Phùng Dịch Phong vẫn bị đuổi ra khỏi cửa, đứng lững thững nửa giờ. Trong phòng, Hiểu Nhi cũng nhìn anh vài lần sau ngày đó quan hệ giữa hai người trở nên tinh tế thân thiết nhưng xa lạ thân phận của hai người cũng đảo ngược muốn nhìn rõ ràng mọi chuyện giang hiểu nhi rất ít khi chủ động liên lạc phùng dịch phong cũng nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề càng ngày càng tích cực theo cô cuối ngày phùng dịch phong lại gọi điện thoại đặt một bó hoa hồng bước ra khỏi cửa hàng cầm bông hồng nói chuyện điện thoại với giang hiểu nhi ái ngữ hương biết rồi phùng dịch phong lái xe đi mất Vừa mới từ quán trà ra, dùng Lâm Khiết liền nhìn thấy cành này. Ánh mắt hoàn toàn không thể tin được. Không phải anh ấy bận đi công tác sao? Cô đuổi theo, dọc đường gọi điện cho Phùng Dịch Phong. Anh đang ở đâu vậy? Tối nay cùng nhau ăn cơm đi. Anh nói là cho em một cơ hội. Anh không được thất hứa. Lâm Khiết, chuyện Bắc Phùng Thương, cô có thể quên hết đi. Tôi lúc đó rất lạnh. Tôi nói cái gì tôi không nhớ. Mạc Ngôn đã nói hết ý tứ của tôi với cô rồi. Tôi rất bận liên quan đến kinh doanh tìm thư ký nào không đợi dùng lâm khiết phản ứng anh đã cúp máy nhìn chằm chằm vào điện thoại dùng lâm khiết hai mắt trở nên đờ đẫn không ngừng lầm bầm không không thể sao anh có thể đối xử với cô như thế này chưa tiểu thư cô muốn xuống sao dùng lâm khiết nhướng mắt ở ven đường phùng dịch phong cầm một bó hồng đỏ nhét cho một người phụ nữ rồi khoác vai cô dưới ánh mặt trời lặn hai người nhìn nhau không biết họ đang nói về điều gì Người phụ nữ mặc áo hakama trắng cười rạng rỡ, Giang Hiểu Nhi sao, vẫn là Giang Hiểu Nhi, không thể tin vào mắt của mình, Dung Lâm Khiết tức giận chửi bới, tên khốn kiếp này không có danh giới sao, cô thực sự có thể nhìn sao? Tức giận, hơi thở của Dung Lâm Khiết nồng nặc mùi thuốc súng, vô thức đạp phanh, người lái xe quay lại nhìn cô, "Tiểu thư, nam nhân của cô sao, Tiểu Tam hiện tại càng ngày càng lộng hành, quá là không biết xấu hổ." Hai mắt nhìn chồng của người khác Hoặc là nhìn vợ của người khác Những người như vậy nên nhúng lồng heo Cho vào vạc dầu đánh xuống 18 tầng địa ngục Không bao giờ cho siêu sinh Loại người này sớm muộn gì Cũng không có kết quả tốt Nam nhân của tôi nhìn bọn họ xinh đẹp Cô nếu như không còn trẻ Thì nên ăn mặc đẹp vào Nhìn ra ngoài cửa sổ Người lái xe vẫn nộ cùng với cô Thu hồi ánh mắt Sắc mặt của Dung Lâm Khiết cực xấu Liên quan gì đến ông lái xe đi trên đường ôm giang hiểu nhi vùng dịch phong không ngừng dựa vào cổ cô cho anh người xem mấy ngày nay sao cứ thích chạy đến đây vậy cô ngả người ra sau cười khúc khích đẩy anh ra đừng có làm dột không phải làm xong việc vừa vặn đi ngang sau chọn một nơi đến anh cũng dễ tìm vốn dĩ tôi muốn giúp gì nhưng anh đến nhanh quá nói ra lại sợ anh đánh chú ý lên gì trong cửa hàng tiễn khách ra ngoài phan hoàng ngước mắt thấy cảnh tượng như thế này bất giác dừng lại Nhìn chiếc rôn roi đầu cách vùng dịch phong không xa Nhìn y phục Khẩu vị khí chất của anh Thoạt nhìn không tầm thường Lại có chút cảm giác quen thuộc Phan Hoàng giật mình Hiếu nhi cũng vội vàng đứng thẳng người Đẩy vùng dịch phong ra Sau đó giơ tay nói Di Pham Hôm khác chọn nước hoa Hôm nay có hẹn rồi Vừa chớp mắt Vừa ra hiệu cho gì Nghe đến Phan Hoàng liền biết Có ý tứ gì Nhất thời cười Được rồi Giang tiểu thư đi thong thả Phùng Dịch Phong ôm chặt lấy cô Xoa xoa âu yếm rồi gật đầu chào Phan Hoàng Đi không định ăn sao Nhìn thấy anh trước mặt người khác Càng không thành thật Giang Hiểu Nhi sợ anh làm ra chuyện khác thường Xấu hổ đầy anh Vừa nhìn chằm chằm vào anh cảnh cáo Ăn cơm Tây em muốn ăn bít Tết Được rồi Phùng Dịch Phong mở cửa cho cô Quan tâm chăm sóc cô suốt cả quá trình Nhã nhặn ân cần nhìn hai người rời đi Ánh mắt của Phan Hoàng vẫn luôn luôn dán chặt vào chiếc xe trị giá Chiếc taxi phía trước không xa Dừng một chút Dung Lâm Khiết vẫn đi theo Phùng Dịch Phong chọn một nhà hàng cao tầng Có đèn đùa màu Nối từ trong ra ngoài Trong đêm có thể nhìn toàn bộ cảnh thành phố Hiểu Nhi sợ lạnh nên hai người không chọn ra bên ngoài Mà chọn chỗ gần cửa sổ Tôi gọi món bít tết Hai người nói chuyện hồi lâu Trên bàn Phùng Dịch Phong nắm tay cô Hiểu Nhi em có hiểu lầm gì anh không Khi nào thì anh mới về làm chồng em đây Bây giờ cửa không cho anh vào Ngay cả chức danh cũng bị thay đổi Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn Mới có mấy ngày thôi Không chịu được rồi sao Chỉ cho quán đốt lửa mà không cho dân thắp đèn sao Cơn giận của em vẫn chưa nguôi ngoai đâu Lần này trong vòng một tháng Anh đừng hòng Lúc trước Hiểu lầm cô và Trương Việt Khánh Anh còn không thèm nghe cô nói Bây giờ đối với anh như vậy đã là tốt lắm rồi Hiểu Nhi muốn rút tay về Nhưng Phùng Dịch Phong lại nắm chặt Chơi đùa Vậy thì nhanh lên Chúng ta cãi nhau đừng bỏ nhà ra đi Hiểu Nhi à Anh không muốn cho người khác cơ hội Dù là anh hay là em Dịch phong Bộ quần áo lần trước Gần đây cô đặc biệt chú ý đến anh Di động của anh cô không còn nhìn qua Hai ngày nay anh cũng không có gì khác lạ Trên xe cũng không có gì khác thường Cô gần đây học điều chế nước hoa Nên rất nhạy cảm với mùi hương Xe của anh ấy không chở phụ nữ khác Hiểu Nhi cảm thấy mọi thứ đều không phải là giả Nhưng làm sao cô có thể thấy bọn họ thân thiết như vậy chứ? Rõ ràng anh và Dung Lâm Khiết, không giống như cô và Trương Việt Khánh. Giữa họ không có thù hận, cho dù không có tình yêu thì cũng chỉ có tình cảm cũ. Hơn nữa, theo kinh nghiệm của cô, một người phụ nữ có thể khiến anh ấy đối xử đặc biệt. Chắc hẳn phải trả giá rất nhiều cho anh ấy. Và anh ấy không thể quên được. Quần áo sao? Quần áo gì? Vùng dịch phong nhất thời không nhớ ra. Cái bộ đồ mà em cắt đó, đồ lãng phí Em dường như nhìn thấy ai đó Mà cùng một phong cách Sao vậy hối hận rồi sao Anh cũng nghĩ màu đó rất hợp với em Dù sao số lượng cũng hết rồi Chắc sẽ không bán nữa Nếu thích thì anh hỏi thử cho em Tất cả anh đều mua cho một mình em thôi Anh nghĩ rằng cô sẽ cắt nó chứ Vấn đề là quá nhiều cũng vô dụng Các kích cỡ khác nhau Không phải là kích cỡ cô ấy Không phải nói quần áo của phụ nữ đều mới sao Lãng phí Bị của trách Giang nhiều gì cũng khá khó hiểu quần áo sẽ bán cho người khác sao trừ phi cửa hàng không muốn mở nữa quần áo anh đã mua còn dám bán sao đột nhiên lại nghĩ đến bộ quần áo này sao có lẽ chỉ là trùng hợp thôi suy cho cùng thì mẫu khác nhau khác biệt về chi tiết không phải là không thể thấy anh nói dứt khoát như vậy giang hiểu nhi cũng không vướng bận gì nữa cười đùa sao nữa em thật ngốc nghĩ đến cô ngày thường cũng nghĩ thiếu quần áo phùng dịch phong quay sang một bên nói vậy ăn xong Anh cùng em đi mua sắm. Mua thêm vài bộ đi. Hiểu gì nở nụ cười không có gì. Lúc này người phục vụ bưng bít đếp lên. Hai người cũng ly uống một hớp. Sau đó vui vẻ thưởng thức bữa ăn tuyệt vời. Cũng không biết tại sao lại theo dõi. Dung lâm khiết tới cửa. Cuối cùng thì gói ghém hai cái bánh bao vào một chỗ khuất mang đi. Trong suốt thời gian chờ đợi. Khóe mắt của cô không hề rời khỏi nội tâm hai người nói nói cười cười cùng nhau. Tiểu ăn hàng nhìn thấy trên khoe môi có chút nước sốt, phùng Dịch phong giúp cô lau đi. em là người phụ nữ ăn nhiều nhất mà anh từng thấy đấy. sao vậy? sợ em ăn hết của anh sao? nhìn anh cười, giang hiểu gì cũng nhét miệng. một miếng thịt cừu được đưa tới bên miệng cô. đến cửa nhìn lại, dùng lầm khiết nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào như vậy, trong lòng bối rối. đột nhiên có một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt của cô. cô vô thức cúi đầu, xõa tóc che đi. một lúc sau Có một giọng nói thiếu kiên nhẫn chuyển đến. Tôi nói tôi đang làm đẹp, không thể ăn đồ cay hay dầu mỡ. Sao phải kéo tôi đi chứ? Thật là phiền phức. Em yêu, đừng như vậy mà. Trần Tổng đưa vợ qua nói muốn gặp anh thì phải nề mặt. Ngồi một lát, nửa canh giờ. Hợp đồng này rất lớn. Giúp anh đi mà. Được rồi, cười lên đi. Hợp đồng ký, anh sẽ tặng cô một chiếc túi hammer có được không nào? Nữ nhân bọn em cũng có chủ đề phải không? Buổi tối 11 giờ, anh ấy lên máy bay. 9 giờ 30 rời đi, nhà hàng Trung Quốc bên trong rất nổi tiếng, Anh giúp em gọi vài món chay. Quay người sang một bên, dùng lầm khiếp nhìn thấy lạc xuyên đầy vùng hàm hương đi vào bên trong. Trong lòng thoáng chốc cao hứng, quay người cầm điện thoại di động lên, sau đó cúi đầu đi vào thang máy. Bữa cơm này, cả hai ăn rất vui vẻ. Chút đồ ăn vặt cuối cùng, Giang Hiểu Nhi nhét vào miệng của vùng dịch phong, nhìn thấy trên bàn còn lại một ít, cô cũng cảm thấy thoải mái. Lãng phí quá, cô liền muốn gói lại. Như vậy vừa vặn. Em ăn no chưa? Có muốn uống chút sữa chua để tiêu hóa không? Biết đây là thói quen ăn buổi tối của cô. Phùng Dính Phong giúp cô gọi một hộp, nhưng không mở ra. Giang Hiểu Nhi cười lắc đầu. Em ăn không nổi nữa, thanh toán tiền đi. Em đi vệ sinh. Nhớ cầm cho em đấy, đừng lãng phí. Được rồi. Giang Hiểu Nhi cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Vừa mới đi tới cầu thang, thì phát hiện phía trước cửa toilet có một tấm biển màu vàng đang sửa chữa lên lầu 2. Lầu 1 chỉ có một nhà vệ sinh, vừa nhìn thấy còn sớm, Giang Hiểu Nhi trực tiếp đi tới cầu thang bộ lao lên trên tầng 2. Bởi vì trên lầu là phòng khách nên cách bài trí có chút khác biệt. Sau khi thở vào nhẹ nhõm, theo chỉ dẫn cô đi về phía góc, có tiếng thở dốc nặng nề. Theo phản xạ, bước chân của Giang Hiểu Nhi dừng lại, âm thanh gì vậy? Giây tiếp theo, một giọng nam lạ lùng vang lên, "Em yêu, anh nhớ em rất nhiều." Đầu cô nổ vang một tiếng Giang Hiểu Nhi sắc mặt lập tức đỏ bừng Không phải chứ Vô thức xoay người Giang Hiểu Nhi dừng lại Nhưng cô lại muốn đi toilet Cô ho khan hai tiếng Đột nhiên có một giọng nam khác truyền đến Im lặng đi Về phòng tìm anh sau Hiểu Nhi lông tơ toàn thân dựng đứng một hồi Sau đó lông mày cũng yếu chặt lại Tại sao âm thanh này dường như rất quen Hiểu Nhi bất giác tiến lên một bước thăm dò Một khuôn mặt quen thuộc vụt đi Cả người của Giang Hiểu Nhi đều dừng lại Người đàn ông đó, Phương Hoàng Nham, đó không phải là chồng của Ti Ti sao? Tuy chỉ là quan hệ tình cảm đơn phương, nhưng Hiểu Nhi rất ấn tượng với người đàn ông trắng trèo mảnh mai này. Không biết, có phải mình đọc nhầm câu này hay không? Giang Hiểu Nhi nhìn chăm chú vào hai người đàn ông ở một góc. Lúc này, một người đàn ông với âu phục da đang quay mặt về phía sau lưng cô. Người còn lại dường như là một bộ âu phục áo sơ mi vẫn đang đặt tay lên eo của một người kia. Cô như bị sấm sét đánh ngay lập tức. Cúi đầu xuống, Phương Hoàng Nham cũng nhận ra Hiểu Nhi. Lập tức hạ giọng nói. hỏng rồi, em gặp phải người quen. Hình như cô ấy đã nhận ra em. Không biết cô ấy đi qua lúc nào nữa. Cùng lúc đó, người đàn ông đối diện cũng thu tay lại, đè lên bộ đồ trước mặt. Cũng hạ giọng nói. Không sao, em đi trước đi. Anh sẽ ngăn cô ấy lại. Hình như cô ấy đi rồi. Giọng nói căng thẳng của người đàn ông lại vang lên. Peter... Lần này tái diễn kịch khí đừng tìm tôi tập. Thật là kỳ lạ. Gọi ra tên riêng, Lạc Xuyên ra xấu cho anh. Sau đó nhanh chóng xoay người hướng về phía bên cạnh. vô thức muốn che lại, ý bảo anh nhanh chóng rời đi. Nhưng vừa mới quay đầu, đối mặt với Giang Hiểu Nhi, sắc mặt của Lạc Xuyên liền thay đổi. Hiểu Nhi trợn mắt, vẻ mặt không thể tin được. Nằm từ áo trắng đã nhanh chóng nghiêng người, chạy ra lối đi. Bất quá, những người phía sau đều biết anh lạc xuyên nước ra lập tức trở nên tái nhợt giang hiểu nhi không thể tin được lạc tiên sinh thật là trùng hợp dù ngốc đến đâu giang hiểu nhi cũng không ngốc đến mức không hiểu được tình huống của hai người là gì lập tức nở nụ cười chẳng trách tôi chỉ cảm thấy có chút quen hóa ra là lạc tiên sinh bạn của anh từ khoa diễn xuất sao làm sao lại chọn nơi này để tập luyện chứ thật khiến tôi kinh ngạc dù có tin hay không thì cô cũng nguyện ý nói như vậy nhường anh một bước hoàng sợ như thế nào Lạc Xuyên đương nhiên biết đi xuống, sau đó nói. Cô nói Peter sao? Một cựu học sinh, còn trẻ, tuy là nghiệp dư, vẫn mơ trở thành người nổi tiếng, không phải đến thử vai sao? Hồi hộp, khi gặp tôi, phải kéo tôi đi diễn tập cùng. Vòng lần quần này, xấu hổ mấy, cũng phải nhận vai. Lòng nóng này của Lạc Xuyên dần dần ổn định, dù sao thì cũng đã lăn lộn, tai nạn cũng không phải là lần đầu. Nghĩ đến quan hệ giữa phùng dịch phong và phùng hàm hương cùng phùng gia lạc xuyên cũng không giống nhau, cho dù là đi nói cho vùng hàm hương nữ nhân kia cũng có thể không tin. Hơn nữa cách nói hiện tại của cô ấy cho thấy cô ấy cũng đang mở một mắt nhắm một mắt kia, giả vờ không biết. thào nào, vậy thì anh bận đi, tôi đi vệ sinh. giang hiểu gì cũng cảm thấy cảnh tượng này xấu hổ quá. có phải là phương hoàng nham không? lúc này cô cũng không có tâm trạng muốn biết. nhanh chóng bước vào phòng vệ sinh nữ lúc này Dung lâm khiết đang lang thang trên hành lang thay quần áo bồi bàn lo lắng không biết làm sao để bắt được hai người bọn họ không ngờ hai người thật sự tiến lên cầm chìa khóa phòng đã đăng ký tên lạc xuyên của mở cửa phòng khách sau đó cúi đầu lao sàn nhà bên trên hành lang chờ lạc xuyên đi ra ngoài cố ý chạy vào vờ va phải xin lỗi xin lỗi ngài không sao chứ Đèo khẩu trang nói lời xin lỗi Dung lâm khiết còn thật sự đỡ anh Lạc Xuyên cảm thấy hơi choáng váng. Có chuyện gì vậy? Có vấn đề gì sao? Sợ giọng nói lại bị phát hiện. Dùng lầm khiết cố ý nhét một miếng khăn giấy vào lỗ mũi để giọng nói nghe có chút trầm xuống. Lúc này trong phòng, Phương Hoàng Nham nhìn thấy tình cảnh này lo lắng chạy ra ngoài. Anh sao vậy? Không sao chứ. Tôi biết anh ta. Đỡ anh ta về phòng tôi đi. Con người mở cửa là trời giúp. Dùng lầm khiết càng vui vẻ. Vậy tôi giúp anh. Sau đó cả hai đỡ Lạc Xuyên, người đang bất tỉnh. Hai gian phòng cách đó không xa. Người đàn ông quỷ trên giường, vặn khăn lau mặt cho Lạc Xuyên, rất quan tâm anh ta. dáng vẻ sờn da gà. Người đàn ông này dung lâm khiết không biết. Nhìn nó, cô cảm thấy không thể để anh phá vỡ kế hoạch của mình. Vì vậy cô nói, tôi không biết có phải anh ta đã uống quá nhiều hay không. Bà Lạc sẽ lo lắng. Để tôi bảo bà ấy đổi phòng. Anh tên là gì? Nếu như bà Lạc hỏi tôi sẽ giải thích. Đột nhiên nhớ tới vùng hàm hương còn đang ở lầu dưới Phương Hoàng Nham liền từ trên giường đứng dậy Tôi đột nhiên nhớ rằng tôi có một cuộc họp Vì vợ của anh ấy đang ở đây Hãy liên hệ với cô ấy Tôi đi đây Phương Hoàng Nham cúi đầu nói Peter, anh không sao chứ Tôi đi đây Anh cố tình gọi tiếng Anh để xác nhận trạng thái Lạc xuyên mở mắt mệt mỏi yếu ớt Mệt quá, rượu sắp ngấm rồi Thấy anh đã tỉnh Phương Hoàng Nham xoay người đi ra ngoài nhìn người đàn ông trên giường mắt của dung lâm khiết sáng lên không ngờ thuốc của giang lộ thật sự có hiệu quả sau đó cô nhặt một cây chai vò và đặt nó không xa đóng cửa bước nhanh ra ngoài hiểu gì thử thái hồi lâu lúc này cô đột nhiên hiểu được điều kiện và gia cảnh của lạc xuyên tại sao lại không quan tâm đến danh tiếng của vùng hàm hương hóa ra lái ấy không thích phụ nữ vì không thích cô trông như thế nào thì cũng không có vấn đề gì nói đến vùng hàm hương điều kiện thật đúng là giết chết mọi người nhưng khí chất ước chừng nam nhân bình thường đều không chịu nổi đột nhiên cô cũng hiểu tại sao lần đầu tiên nhìn thấy vương hoàng nham cô lẽ có cảm giác kỳ lạ người đàn ông này quá sạch sẽ rõ ràng là có khí chất nữ tử chẳng trách luôn cảm thấy anh ta ân cần chu đáo tựa hồ không có yêu ti ti có yêu mới lạ hiểu Nhi rối tung cả lên Tình hình thế nào đây? Đàn ông thích đàn ông sao? Hai người vẫn có vợ. Thời gian kết hôn cũng gần nhau. Ti Ti vẫn có thai. Còn hai người vẫn chưa kết giao sao? Làm sao chuyện này có thể chứ? Con nên nói với Ti Ti không? Hiểu Nhi cảm thấy sầu muộn. Phùng Dịch Phong cảm thấy Hiểu Nhi đi toilet rất lâu. Đang định gọi điện thoại di động. Anh lập tức gửi cho cô một tin nhanh. Đâu rồi? Không sao chứ? Đột nhiên Giang Hiểu Nhi nhớ tới cái gì liền đáp. Trên lầu, em xuống ngay đây. Đứng dậy Giang Hiểu Nhi nhanh chóng rửa tay, vừa đi ra khỏi lối đi thì điện thoại di động lại vang lên là tin nhắn 3608 cho bạn một bất ngờ. Tôi không để ý nhãn được gửi đến từ số lạ, Giang Hiểu Nhi xài bước đi đến một bên bởi vì rất gần nên Giang Hiểu Nhi đột nhiên tự hỏi, thế nào lại không nhắn quy chat chứ? Cô muốn xác nhận lại thông tin, cô cúi đầu nhìn thấy một bóng đen trên mặt đất, một phụng dơ cao một ống kim tiêm vì quá nhanh giang hiểu nhi cũng không có thời gian để trốn vô thức cúi đầu về phía trước sợ người viết sau tường cô không bị đâm trúng lại tới cô ngã xuống sàn một mùi thơm thoang thoảng ập đến cô cảm thấy mình bị lôi vào nhà vệ sinh và ném trên mặt đất nghe động tĩnh cô cảm thấy như có ai đó đang bỏ đi có tiếng mở chày một mùi thơm nồng nặc bay lên bởi vì cô nằm sấp trên mặt đất theo bản năng cô lấy tay che mũi đồng thời lấy kẹp tóc phòng vệ Qué mắt quét qua một đôi chân rũ xuống của nam. Sau đó là một đôi giày da của nữ đứng bên cạnh. Tóc rũ xuống che đi hai mắt. Vì quá căng thẳng, dùng lầm khiết hoàn toàn không có chú ý tới lực của cô rất nhẹ. Nếu không thì đã nhận ra Hiểu Nhi đang tỉnh lại. Cầm điện thoại di động cô soạn tin nhắn cho Phùng Dịch Phong. Chồng 3608 giúp em với. Sau đó cô lấy điện thoại di động của người đàn ông trên giường nhắn cho Phùng Hàm Hương. Vợ 3608 bất ngờ cho em. Sau khi gửi xong Cô kiểm tra lại Cô nhấn nút gửi trên điện thoại của Hiểu Nhi Sau đó đặt điện thoại bên cạnh Xoay người gửi cho người đàn ông Gửi xong liền đi đặt cạnh chiếc kia Hiểu Nhi lăn lộn kẹp tóc trong tay Trực tiếp duyên qua bắp chân của nữ nhân Xoay người liền đứng lên Một tiếng hét vang lên Dùng lầm khiết Lập tức gục xuống bên giường Sau sự cố văn phòng Phùng dịch phong cho người Tăng thêm đồng độ thuốc mê lên kim tiêm Không cần biết Trích ở đâu lập tức sẽ hôn mê Giang Hiểu Nhi nhận ra người đàn ông trên giường thật ra là lạc xuyên, quần áo mà người phụ nữ mặc đồ phục vụ có chút không thích hợp còn đeo khẩu trang. Cô là ai chứ? Tại sao lại muốn hại tôi? Dùng lầm khiết không còn cử động được nữa, ánh mắt mở to, không nói nên lời. Thấy vậy Giang Hiểu Nhi liền kéo khẩu trang xuống. Dùng lầm khiết lúc này mới chật vật tránh ra, tóc đều bị hất tung, hương thơm trong phòng càng ngày càng nồng nặc Giang Hiểu Nhi đang định rời đi, chân mềm nhũn mà quỳ xuống tại chỗ trong lòng vừa quay đầu lại đã ngã xuống nhận ra bịt mũi cũng đã quá muộn cô cũng ngã trên mặt đất lúc này người đàn ông có biểu hiện mạnh mẽ rõ ràng xoay người sang hiểu nhi bò về phía cửa từng chút một giúp dùng lâm khiết cũng có chút cảm giác bò trên giường định đi ra khỏi phòng phùng dịch phong chờ lâu có chút lo lắng đột nhiên nhận được tin nhắn ba bước thành hai liền chạy lên mở cửa nhìn thấy giang hiểu nhi trên mặt đất còn có một nam một nữ dùng lầm khiết ở phía sau lấy tóc che đi phùng dịch phong cũng không có nhìn kỹ mà lao đến bên hiểu nhi ôm cô vào lòng hiểu nhi em sao vậy lắc đầu giang hiểu nhi vươn tay che mũi nói mau đưa em đi khó chịu vì vậy phùng dịch phong chỉ có thể đưa cô đi trước dịch phong phía sau dùng lầm khiết nhìn thấy anh như nhìn thấy cứu tinh cũng đưa tay ra Phùng Dịch Phong mơ hồ nghe thấy có người gọi tên mình, nhưng hoàn toàn không để ý tới. Xoay người ôm Giang Hiểu Nhi đi ra ngoài. Đừng sợ, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay lập tức. Vừa mới đi ra được hai bước, Giang Hiểu Nhi liền bắt đầu ôm lấy cổ anh, không ngừng hôn anh, không ngừng cọ sát. Động tác hoàn toàn không thể không chế được. Chồng, em khó chịu, khó chịu quá. Nhấn mạnh vào tay cô, Phùng Dịch Phong lập tức hiểu ra, anh kéo người phục vụ trên hành lang và mở một căn phòng gần đó. Vừa đặt cô lên giường, rằng Hiểu Nhi đã lăn lộn, trên đầu đồ đầy mồ hôi. Phùng Dịch Phong lấy khăn lạnh đi ra, rằng Hiểu Nhi đã xé toạc quần áo của anh, nhào mắt thở hồn hền, con người nhìn anh. Vào phòng vệ sinh, sao lại bị đánh thuốc mê chứ? Phùng Dịch Phong chậm rãi quay sang an ủi cô, nhảy sóng nói, Hiểu Nhi, em có biết anh là ai không? Chồng, Dịch Phong, em muốn ngay khi cô ẩm ừ phùng dịch phong liền hôn cô xa cách nhau bao ngày giờ như lửa gần rơm bén cháy anh bế cô đi thẳng vào trong phòng tắm dung lâm khiết cũng bị tra tấn tương tự nhìn phùng dịch phong đưa hiểu nhi đi lý trí cuối cùng khiến cô ngưỡng ngáy hận thù cơ thể cô bị bùi hương ảnh hưởng lạc xuyên ở trên giường tỉnh dậy gầm lên như dã thú cởi thắt lưng ra lý trí mờ mịt theo bản năng muốn chút bỏ như bị thứ gì đó thúc đẩy anh đi về phía dung lâm khiết áp vào lưng cô. Dưới lầu Phùng Hàm Hương cũng không gấp, uống ít sữa rồi lên. Trong phòng anh có thể có chuyện gì bất ngờ sao? Chuẩn bị phòng để xin lỗi sao? Phùng Hàm Hương có chút tức giận mỗi ngày bận rộn, không có thời gian để trăng mật, thường không chủ động keo kiệt, chẳng có ích lợi chỉ biết nói ngọt, như học từ trong bụng mẹ vậy. Cô gầy đúng chuẩn tỷ lệ vàng, còn chê cô béo sao? Hay làn giá xấu hay mình có mùi, mắt có vấn đề, mũi cũng vậy Tôi không biết bạn gái cũ của anh ấy xinh đẹp như thế nào mà lại nuôi dạy anh ấy mắt nhìn cao như vậy. Bước chân chậm lại, vùng hàm hương không ngừng lầm bầm. Lần cuối cùng nếu như dám lừa tôi, tôi đánh chết anh. Lần này, hâm mơ phải chọn một phiên bản giới hạn không muốn những chiếc dưới 500.000 nhân dân tệ. Ít nhất có thể gửi vào nhóm bạn bè để khoe khoang. Nghĩ đến những chị em kia ghen tị với mình chết đi sống lại, cô đột nhiên cảm thấy thật may mắn. Lúc này mới thấy đáng giá gói hàng được chuyển đến những người đó không phải là vỡ tồn nửa tháng sau ngay khi cô đang phấn chấn một giọng nữ sắc bén đột nhiên vang lên từ hành lang toàn bộ hành lang dường như rung động cửa của một căn phòng mở ra phục vụ đầu bên kia hành lang cũng chảy tới âm thanh gì vậy chuyện gì đã xảy ra thế này lúc này một giọng nam thô bạo chuyển đến cùng một chỗ mọi người tầm mắt đều tập trung ở một điểm phùng hàm hương ánh mắt cũng rơi vào số phòng ba nghìn sáu sải bước vội vàng chạy tới vừa đẩy cửa ra trên mặt đất thật khó coi người đàn ông cưỡi lên trên người của người phụ nữ tư thế của hai người thật ghê tởm phùng hàm hương vội vàng đi vào sách túi đóng sầm cửa lại đồ khốn kiếp đồ đê tiện vô liêm sỉ dụ dỗ chồng tôi sao xúc sinh cầm thú anh làm sao xứng với tôi tên thối tha đồ khốn kiếp ghê tởm không ngờ nhìn thấy cảnh này giữa lạc xuyên và dung lâm khiết phùng hàm hương tức giận đánh tới lúc này hương mê trong phòng không còn nữa thay vào đó là hơi thở nồng nặc mùi máu tanh mặt đất hỗn loạn dung lâm khiết đau đớn cuộn mình xấu hổ người đàn ông hoàn hồn giữ quần áo của mình cúi người hét lên đừng trách anh cô ta dụ dỗ anh anh không biết chuyện gì cả đều là bà già này hương hương nhìn xem cô ta là cô ta anh không biết tại sao anh không tự chủ được đừng đánh anh hoàn toàn không thấy vẻ mặt của dung lâm khiết cũng khác lạ cửa đóng sầm lại Nhưng xung quanh vẫn có người Đủ loại tiếng cười Tiểu tam sao? hai thật đấy Phụ nữ vì tiền mà không muốn sống Hình như tôi thấy máu Người đàn ông đó là một tên biến thái có phải không? Sao lại thế này? Vợ anh ta thật xinh đẹp như thế Anh ta thật sự đến với bồi bàn sao? Đồng phục cosplay không phải là đang nổi tiếng sao? Thích thì liền tìm người Bà xã hắn không chịu làm Thì ra là biến thái Không biết có phải không? Trong phòng kia dược tính đã nhạt đi nhưng giang hiểu nhi vẫn không đầy được nam nhân trên người ra anh đủ rồi được rồi mà tới một lần nữa không biết bị giằng co bao lâu xung quanh yên lặng nhưng giang hiểu nhi vẫn như lúc đầu hai má ửng đỏ thân thể mềm mại Khẽ hôn lên má cô phùng dịch phong lau người từng chút một mặc lại quần áo chuyện này là thế nào nếu em nói dùng lầm khiết muốn hại em anh có tin không vuốt vẻ khóe môi sưng tấy của cô phùng dịch phong giật thót tim nhưng anh vẫn gật đầu Sau đó Giang Hiểu Nhi kể cho anh nghe chuyện xảy ra rồi ôm chặt anh. Phùng Dịch Phong vuốt lưng cô, không nhịn được mà hôn lên chán cô hai lần. May mắn, em phản ứng nhanh. Em nói Lạc Xuyên thật ra là gay sao? Cô ta muốn em cùng với Lạc Xuyên. Vừa rồi cô ta chính là người phụ nữ còn lại đó. Bản thân cô ta cũng là một phụ nữ, thật không ngờ. Ghê hận. Là anh liên lụy em rồi. Đi vệ sinh cũng bị người ta tính toán. Phùng Dịch Phong đột nhiên cảm thấy mình thật sự vô dụng, cầm điện thoại di động gọi cho mạc ngôn. Tối nay, kiểm tra giám sát từ tầng 34 đến tầng 36 của khách sạn Starry này. Ngoài ra, giúp tôi kiểm tra tình hình của Dung Gia, đặc biệt là Dung Lâm Khiết, càng chi tiết càng tốt. Phùng Dịch Phong cởi đồ quấn lên người của Giang Hiểu Nhi. Không sao chứ, về nhà thôi. Tuy rằng thân thể có chút suy yếu, nhưng Giang Hiểu Nhi cũng giống như Phùng Dịch Phong. Dù là khách sạn hàng sao Cô cũng không quen ở bên ngoài nghỉ ngơi May mắn hôm nay đi cùng với anh ấy May mà mang theo điện thoại Khi ra ngoài Nghĩ đến dược tính mạnh mẽ Giang Hiểu nhi đều sợ hãi Phùng Dịch Phong càng cảm thấy kinh khủng Sau khi ra khỏi phòng Phùng Dịch Phong vẫn bế cô Chồng à em có thể đi mà Bị ôm như vậy cũng rất mất mặt Đừng nhúc nhích Không muốn thu hút sự chú ý Thì cứ vùi mặt vào anh Cách này nhanh hơn lúc này cả hành lang đều rất yên tĩnh giọng nói của vùng dịch phong hạ xuống giang hiểu nhi cũng bò dãy giụa an tâm cuộn mình trong vòng tay anh hai người ra khỏi khách sạn lên xe trở về về nhà pha nước nóng rồi cả hai cùng nhau đi tắm làm sao vậy có gì không thoải mái sao có cần đi bệnh viện không quấn khăn tắm giang hiểu nhi đỏ mặt lắc đầu nhìn mức độ cuồng nhiệt cô đoán gần đây anh đã rất kiềm chế cô lại nghĩ dùng lầm khiết thực sự dùng cách bừa bãi này để tách họ ra ghen tị với cô, đột nhiên nhất thời nghi ngờ trong lòng tan biến, giang hiểu gì ôm cổ của phùng dịch phong, chồng à, không thể cho người khác cơ hội vào được, sao vậy? phùng dịch phong ôm hôn chán cô, em không giận anh sao? giận thì giận, giống như anh nói đấy, không rời khỏi nhà, không tách nhau ra, anh vẫn là chồng của em, vừa ngầm cho phép anh ở lại, vừa làm nũng với anh, chuyện lạc xuyên và phương hoàng nham, anh nghĩ con nên nói cho bọn họ biết không? Làm sao mà em lại biết chứ? Hình như em thật sự nghe thấy bọn họ. Giọng nói đó không sai đâu. Chồng à, anh có thích đàn ông không? Hiểu Nhi không khỏi ớn lạnh. Cô không ôm kỳ thị, nhưng lại khó tiếp nhận. Điều khiến cô khó hiểu nhất chính là tại sao lại kết hôn chứ? Lại ở với một người đàn ông. Hắn thích đàn ông hay phụ nữ hay là tất cả? Cô không thể tiếp nhận. Cảm giác quá kỳ quái. Phùng dịch phong sắc mặt đều là xanh mét. Anh thích đàn ông sao? mặc dù trước đây anh không có cảm tình tốt với phụ nữ nhưng dường như anh chưa bao giờ có suy nghĩ với đàn ông nghĩ là đã sợ. bất quá không ngờ lạc xuyên dù sao cũng là gai nhìn nam tính lạc gia là cô lạc bộ thể dục tướng mạo và khí chất rất đàn ông đường nét tuấn tú nhàn nhạt, nhạt thoạt nhìn cũng là người hay tập luyện khả năng mắc bệnh cùng giới quá cao sinh mệnh tốt như vậy anh trân trọng nó vừa nói vùng dịch phong vừa cúi đầu hôn lên môi cô vài cái lựa chọn của người khác, chúng ta không có quyền để xen vào. Phùng Hàm Hương muốn chết, không ai có thể ngăn cản. Chỉ là tính khí của cô ấy chỉ có thể cho cắn lục đông thâm, nhưng mà có thể xem xét nhắc nhở cô ấy một chút. Vợ chồng dù có căng thẳng đến đâu thì cũng hơn hẳn người ngoài, có vẻ rất tình cảm sao? Vì vậy họ không nhất thiết phải trân trọng điều đó. Bất quá trên đời làm gì có chuyện đó chứ? Bí mật không thể giữ suốt đời, gầy sẽ không có hứng thú với phụ nữ. Như để tôi chạm vào thì thà chết còn hơn. Gần đây anh hay đi đánh quyền. Ý nghĩ gần đây cô bị bóp nghẹt. Cho nên cho dù là song tính, năng lượng của đàn ông cũng có hạn. Nếu đã cho đàn ông thì bên phụ nữ đương nhiên sẽ bị giảm đi. Phụ nữ thông minh sẽ sớm nhận thức được. Thấy anh cố ý đáng thương, giang hiểu gì giơ tay hung ác chọc chọc anh. Biến thái trong đầu toàn chứa những cái này sao? Còn chưa đầy một tháng nữa cho cô hỏi vợ chồng thường sinh hoạt như thế nào? Tây Thành có kết quả rồi, ngay cả bà nội cũng sẽ không nói gì với anh nữa. Hiểu Nhi à, chúng ta về nhà đi, chúng ta cũng nên chuẩn bị hôn lễ, phải không nào? Nắm tay cô, Phùng Dịch Phong đặt lên môi cô một nụ hôn. Chuyện của Dung Lâm Khiết coi như đã hoàn toàn giải quyết xong, không ngờ cô ấy lại trở nên kinh khủng như vậy. Có thể tận dụng không gian nhà vệ sinh thì có thể nghĩ cuộc sống của cô ta theo dõi anh và Hiểu Nhi 24 giờ mỗi ngày sau. Sau 3 tháng này, chúng ta về ngay đi. Không phải lại cho mấy người lấy cớ sao? Bà nội chắc cũng xấu hổ lắm. Dù sao thì chúng ta cũng không tệ. Chồng à, đừng vì Dung Lâm Khiết hay Trương Việt Khánh mà cãi nhau có được không? Sau này em sẽ không gặp riêng Trương Việt Khánh nữa. Anh cũng tránh gặp Dung Lâm Khiết. Nói đến đây giang hiểu gì Nhi đột nhiên tường rằng Trương Việt Khánh đến tìm chính mình. Còn nói nhìn thấy anh ta cùng với nữ nhân. Trong lòng đột nhiên có một tia khó hiểu. Anh ôm Dung Lâm Khiết đi vào ngõ tối. Thật là lén lút cảm giác. Nếu đây là sự thật Thì hôm nay anh rời bỏ dung lâm khiết Mang cô đi là sao chứ Hai điều như nghịch nhau Nghĩ không thông Rốt cuộc là sao đây Đương nhiên anh sẽ không cùng cô ta tiếp xúc nữa Ngày mai anh sẽ nhờ người cảnh cáo cô ta Từ nay về sau Bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng Làm sao bảo vệ cô đây Đột nhiên Phùng Dịch Phong cảm thấy Vượt quá tầm với của mình Vệ sĩ cũng đã sắp xếp Chẳng lẽ phải bám cô 24 trên 24 sao hiểu nhi đã lên tiếng trước cô ta hẳn không cam tâm ai bảo chồng em được nhiều người mơ ước chứ đều là thủ đoạn nhỏ nhen lần này hẳn là cô ta cũng học được không nên mơ ban ngày phùng dịch phong đến nơi lại bỏ rơi cô có thể biết tâm hướng về đâu hơn nữa cô ta và lạc xuyên chắc chắn sẽ bị phùng hàm hương tính toán còn thời gian nhìn đến cô sao trong lòng cô tự lầm bầm nhưng mê hương thật sự rất mạnh nó mạnh mà ngắn Trước sau chỉ khoảng 5 phút, đủ để leo lên trên hai tầng. Nếu như không có bóng đen, thì em đã trốn thoát. Và bây giờ... Bây giờ hai người họ phải tạm biệt nhau. giang Hiểu Nhi có chút sừng sốt, có chút cảm khái. Tình yêu kỳ lạ đến mức nào chứ? Khi trương Việt Khánh giang lộ, vô lương tâm. Bây giờ là phùng hợp dịch phong, dùng lầm khiết cũng loạn. Chỉ là tại sao phải động tay động chân với cô chứ? Nhưng Hiểu Nhi phải thừa nhận, thủ đoạn này có lẽ sẽ hữu dụng. Trương Việt Khánh cũng bởi vì nhìn thấy cô trên giường với vùng Dịch Phong còn thiên vị giang lộ chế nhạo trà đạp cô sao sự tự ti của đàn ông không liên quan gì đến bản lĩnh, từ đây sẽ nhìn ra được cản bã giang hiểu gì cũng có thể hiểu được bởi vì cô cũng để tâm giây tiếp theo, giọng nói của vùng Dịch Phong vang lên sẽ không thay đổi từ đầu đến cuối anh luôn hy vọng em chỉ thuộc về anh lại để ý em cùng với nam nhân khác nhưng anh không phải là nạo tàn Không vô lý, yêu không phải là do thân thể sạch sẽ của em. huống chi, đó là do anh không bảo vệ được em so với việc mất đi em. Thứ này chẳng là gì cả. Có lẽ anh không thể tiêu hóa ngay được. Nhưng hãy cho anh một chút thời gian. Anh tin rằng mình sẽ lựa chọn đúng đắn. Anh không hy vọng em gặp tổn thương. Phùng Dịch Phong vuốt tóc cô. Anh cũng không phải là thần thánh. Anh không thể đoán được tương lai. Bản chất con người cũng yếu đuối và mong manh có một số thứ anh để ý cũng sẽ có lúc mất khống chế, Hiểu Nhi à, anh vẫn luôn luôn cảm thấy mình là người mạnh mẽ nhưng gần đây mới phát hiện không phải vì chẳng bảo vệ được em. Lần đầu tiên nghe nói anh thiếu tự tin, Giang Hiểu Nhi cười, không, anh là tốt nhất, em chưa từng gặp một người đàn ông nào tốt hơn anh. Anh nói đúng, giao cuộc sống của mình cho người khác là sai. Em sẽ cố gắng để bảo vệ chính mình Em không muốn gây áp lực hay cản trở anh Nhưng em nạo tàn Nếu như anh làm điều gì có lỗi với em Em cũng không quan tâm lý do Anh là đàn ông Phải tự bảo vệ mình Giang Hiểu Nhi thật ra cũng có tiêu chuẩn Dù sao thì thời gian còn dài Sẽ không đoán được Giống như hôm nay Cô mơ cô cũng không ngờ Dung Lâm Khiết lại ra tay như vậy Chẳng lẽ thủ đoạn này cũng dùng trên anh sao Mới có những hiểu lầm kia sao Đột nhiên mệt mỏi đến buồn cười, Giang Hiểu Nhi quyết định thuận theo tự nhiên. Phùng Dịch Phong cưng chiều nhéo cầm cô. Được rồi, lần này em được phép nhóm lửa, anh không được phép đốt đèn. Lên giường một hồi, Giang Hiểu Nhi mới mê man ngủ say. Ngày hôm sau, Phùng Dịch Phong đích thân tiễn cô đi làm rồi mới đến công ty. Vào cửa, anh nhấc máy. Cuộc họp hoãn lại một tiếng. Sau đó, Mạc Ngôn bước vào. Cái tôi kêu kiểm tra có kết quả chưa? Sau đó một chiếc USB được trao lại. Đây là kết quả điều tra. Đã phân loại xong. Hơi khó coi. Mạc Ngôn cũng giải thích là chú ý tạm thời thôi. Em đã kiểm tra giám sát. Dùng tiểu thư vô tình gặp anh ở tiệm hoa rồi đi theo. Còn vệ sĩ đi theo sợ làm phiền nên đã đi trước. Không theo vào trong. Dùng tiểu thư đi vào một lúc lại ra. Thấy hai người ăn cơm vui vẻ. Có lẽ cô ta đã tức giận không biết thay quần áo khi nào nữa có lẽ bực mình và gấp gáp nên không quan tâm đến máy giám sát mạc ngôn lại nhìn anh và nói xem ra là ác giả ác báo trong khách sạn lan truyền cô ta bị nam nhân còn bị phùng hàm hương đánh nữa có người còn chụp lén ảnh nữa mạc ngôn lướt qua em tìm thấy một cái lọ nhỏ trong phòng phát hiện chút thành phần gần giống như xuân dược vì độ bay hơi rất mạnh nên không thể phát hiện thêm những người sử dụng trước tiên phải uống thuốc tránh ảnh hưởng nhưng không hiểu sao dùng tiểu thư vẫn bị thường dính phải thuốc phải hôn mê nhưng không ngờ lại phản ứng ngược lại hơn nữa sở thích của người này thực sự là nghe nói chảy máu nghiêm trọng còn phải đến bệnh viện nữa phùng dịch phong nói anh ta là gay, chắc là uống thuốc khác trước hiệu quả này không có gì đáng ngạc nhiên cả anh ta hứng thú với nam giới chứ không phải là phụ nữ nhà sản xuất thuốc này thực sự là một chuyên gia dù tác dụng cũng vừa phải Có sự khác biệt giữa nam và nữ, và thời gian được kiểm soát. Về phần dung lâm khiết bị hiểu nhi đâm mới ảnh hưởng đến thuốc. Anh nghĩ đến, Phùng Dịch Phong có thể đoán ra. Cái gì chứ? Mạc Ngôn không khỏi dùng mình một cái. Lạc Xuyên đó là... dung thị thì sao? Gần đây có gì đặc biệt không? Bình thường, nửa chết nửa sống, cũng chưa phát hiện gì bất thường cả. Nói đến Lạc Xuyên, em lại nhớ tới đất Tây Thành. Nhà cửa loạn lạc, hình như là lạc thị có cổ phiếu tỷ lệ cũng không thấp. Anh cho rằng chuyện của Tây Thành có liên quan đến lạc gia sao? Phùng dịch phong có chút khó hiểu. Vì sao càng ngày càng phức tạp chứ? Có hơn một phe sao? Nếu như Dung gia và lạc gia có quan hệ, Phùng hàm hương hẳn là phải biết. Vậy thì Dung lâm khiết sao lại tinh kế lạc xuyên? Còn thuốc này, người điều chế rất cao tay. Không hợp lý, nội bộ đánh nhau sao? Nhưng dùng già có năng lực lớn như vậy, đem tính mạng và tiền tài vứt hết sau. Cả hai đều có chút bối rối, Phùng Dịch Phong nói. Đừng đoán mò, cứ tiếp tục điều tra, sẽ phát hiện ra thôi. Còn người đứng sau thuốc, nhất định phải tra ra. Dùng già cũng quá là nhàn rỗi, đi kiểm tra truyền cũ của Doãn già, tìm một chủ nợ cho họ kiếm sống. Những bức ảnh này gửi một bạn cho Dung Lâm Khiết, một bạn gửi cho Dung Chính Khí. Nếu như thông minh, họ nên phải biết làm gì. Nếu không thì tự biết mình đi Vậy thì anh chỉ có thể giết chết bọn họ Mắt u ám nhau lại Trong lòng của vùng Dịch Phong thờ dài Đó là thứ cuối cùng anh muốn nhìn thấy Anh không thể mạo hiểm Hiểu Nhi Đi cảnh cáo Dung Chính Khí và dùng Lâm Khiết Bọn họ tốt nhất nên cầu nguyện Hiểu Nhi sau này đừng gặp chuyện gì Nếu không tôi sẽ tính hết Theo dõi liên tục đừng bỏ lỡ Tránh vứt dây động rừng Trong thời gian này tra hết mọi chuyện của Dung Gia Tìm con át chủ bài nằm phía sau Một đau chặt đứt, nếu như gió thổi còn lay, liền hành động, không thể để Hiểu Nhi mạo hiểm thêm nữa. Không để ý thì thôi, để ý thì phải cắt đứt tránh hậu họa Em sẽ thu xếp càng sớm càng tốt. Khi đến công ty, Giang Hiểu Nhi cũng chú ý đến trạng thái của đường ti ti. Thấy bụng cô đã ổn nên không biết nên vui hay nên buồn nữa. Đứa nhỏ vô tội, bây giờ sắp sinh chỉ có thể truyền dạ, đau lòng quá. Nhưng một khi đứa trẻ ra đời, sợ rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ càng không rõ ràng hơn. Lúc ăn cơm thấy cô ăn rất ít, Giang Hiểu Nhi gấp một ít rau cho cô. mang thai thế nào mà vẫn ốm như vậy? Anh ấy đối với cô có tốt không? Anh ấy thích con trai, nhưng bác sĩ nói 80% là con gái. Tôi chưa sinh mà họ đã tính đến đứa thứ hai. Chị Giang, em bỗng cảm thấy mình như một công cụ để sinh con vậy. bào bào chưa ra đời đã không được yêu thương. Anh ấy từng theo đuổi em. Anh ấy rất chu đáo và ân cần, nhưng từ khi em mang thai thì cứ giống như là hoàn thành nhiệm vụ, cảm giác không giống nữa. Lữ Tiểu Mạnh vừa ăn chân gà vừa nghe, em không phải là quá nhạy cảm sao? Nghe nói tâm trạng của phụ nữ mang thai thường thay đổi. Anh ấy vẫn chờ em đi làm hàng ngày và đón em về mà. Tì tì trong thời gian mang thai khám sức khỏe tổng thể không có gì đặc biệt có đúng không? Không, sao chị lại hỏi vậy? Hiểu như nói... Mấy ngày trước, chỉ có xem tin tức Có một người phụ nữ mang thai Phát hiện bị ép Vì thời kỳ mang thai, đàn ông không nhịn được Dù đàn ông không vô trách nhiệm Nhưng tôi nghĩ, phụ nữ thì cũng phải chú ý Đừng vì chuyện vặt vãnh lại lớn ra Cho nên đàn ông đào hoa Dù có tốt đến đâu, cũng không nên đụng đến Tin tức cũng nói 10 người phụ nữ mắc bệnh này Thì 8 trong số họ là do đàn ông lây sang Đứa bé chắc chắn không thể giữ lại Đáng thương nghe nói người đàn ông quan hệ với chủ salon tóc không biết nam nữ cả hai đều đã có cháu vậy mà đặc biệt nhắc tới vài câu giang hiểu nhi nhìn thẳng vào cô tự hỏi cô có hiểu không đường ti ti rất thông minh lúc ăn không để ý nhưng ở trong phòng vệ sinh đường ti ti túm lấy cô hiểu nhi cũng kề những gì cô nhìn thấy ti ti tôi không biết có nhầm lẫn hay không cũng ngại nói cho cô biết nếu như cô không hỏi tôi cũng sẽ không nói Hiện tại cô đang mang thai nên chú ý, dù sao sức khỏe là quan trọng. Hiểu Nhi nắm tay cô vẫn khẽ thở dài, "Tôi biết đó là chuyện riêng của cô, tôi cũng hy vọng, mình nhìn nhầm, tin hay không thì cũng không quan trọng, cứ coi như là chuyện phiếm, chú ý thân thể là được rồi." Đường Ti Ti nở một nụ cười nhưng lòng lại trùng xuống, "Cảm ơn Giang Tỷ." Cô biết rõ Hiểu Nhi không bao giờ nói chuyện phiếm, chuyện bình thường cô cũng không quan tâm, huống chi là chuyện của cô. Lòng vô thức, cô đưa tay chạm vào bụng của mình. Về khách sạn, tuy không xôn xao dư luận, nhưng vẫn lộ ra là một cách mơ hồ. Nhìn thấy thì đương nhiên hiểu ra. Trước khi tan sở, Giang Hiểu Nhi nhận được điện thoại của dì, tan làm liền chạy đến ái ngữ hương, giúp một hồi liền tiễn khách đi. Phan Hoàng gọt hoa quả, Hiểu Nhi cũng trả lời điện thoại của Phùng Dịch Phong. Bữa tiệc cốc tai, thời trang vào cuối tuần sau Được, vậy thì hôm nay không khai hòa khi nào xong việc thì đến đón em, ái ngữ hương em đến lấy nước hoa, nhận điện đi dạo một vòng, cúp điện thoại xong nụ cười trên môi của Giang Hiểu Nhi không thể che giấu. bạn trai sao? có phải là người đàn ông thường xuyên tới đón con không? chồng anh ta là người giàu có, Hiểu Nhi à, anh ta là ai vậy? không thể là người lạ có đúng không? gì à? gì nghĩ đi đâu vậy? làm tình nhân sao được chứ? anh ấy là chồng con, chúng con đã có giấy chứng nhận. Nhưng có chưa có tổ chức hôn lễ thôi Ngày mùng 10 tháng 10 năm nay Nắm lấy tay của dì Hiểu Nhi Đại Khái nói cho dì biết Tình huống của hai người bọn họ Dì nói cảm thấy có chút quen thuộc Hóa ra là cậu ấy Phục Dịch Phong, người đứng đầu Thanh Thành tứ thiếu Người quyền lực nhất của Thanh Thành Nghe nói cậu ta vừa điên vừa ác Vừa chính vừa tà Ai đụng đến cũng phải trả giá Phan Hoàng hai mắt sáng ngời Điều Nhi à, con hạnh phúc không? Nó đối với con như thế nào? Ừ, cho tới nay thì cũng không tệ lắm đêm nay hai người gọi pizza vừa ăn vừa nói chuyện rằng hiểu nhi vừa giúp vừa học nhưng không để ý chủ đề đêm nay đều xoay quanh vùng dịch phong hiểu nhi cởi bỏ tạp dề làm việc khi ngoài cửa vang lên tiếng xe quen thuộc cười nói bác gái sau này con vẫn gọi gì là bác gái hiện tại con không muốn người khác biết quan hệ của chúng ta để không phải giống như ba con nữa nhưng nếu như cần sự giúp đỡ thì đừng khách sáo đừng quan tâm Ừm, dì sao có thể quan tâm chuyện này chứ? Chỉ cần con ngoan, gì không quan tâm cái gì cả. Người tới rồi, cầm lấy đi. Phan Hoàng đưa cho cô một hộp nước hoa tinh xào. Giang tiểu thư, hai ngày sau, tinh dầu hoa hồng Bulgari sẽ tới đây. Cô có thể tiếp tục làm loại nước hoa yêu thích của mình đến khi hài lòng. Được rồi, cảm ơn bác gái. Phùng Dịch Phong vào cửa, nhìn thấy cảnh này liền bước tới, gật đầu với Phan Hoàng, cầm lấy túi trong tay của Hiểu Nhi. Xong chưa? Ừm. Gật đầu, Giang Hiểu Nhi vẫy tay với Phan Hoàng. Con đi đây. Hoàn ngành lại đến. Tiếp tục nhìn hai người, ánh mắt của Phan Hoàng vẫn rơi qua cửa sổ kính thủy tinh. Nhìn hai bàn tay nắm chặt, mắt hiện lên chút kỳ quái phức tạp. Đang nói chuyện, đột nhiên Giang Hiểu Nhi dừng lại. Sao vậy? Quay người, Phùng Dịch Phong lo lắng nhìn xung quanh. Trên đường không có gì khác thường, theo tầm mắt của cô, hóa ra dây buộc trên chân cô bị lỏng. Hôm nay cô đi một đôi giày cao gót kiểu cách màu đen có quai. Lúc này một bên đã bị lỏng. Hiểu Nhi vừa định cúi người thì Phùng Dịch Phong đã ngồi rộm xuống. Sao lại đi đôi giày xấu xí như vậy chứ? Mắt cá mạnh khẳng bị một sợi dây chỉ đen bóng giày cuốn quanh. Xấu sao? Giang Hiểu Nhi cong ngón chân như có gì đó chọc vào lòng. Phong cách thịnh hành nhất năm nay, nếu như không thể mặc quá gợi cảm đi làm, em nhất định phải mang mấy đôi con lông vũ dễ thương lắm. Mạng thì dễ, cởi ra thì hơi phiền. Hiểu nhi nhìn xuống, buộc xây lại phùng dịch phong vô thức giúp cô thử độ chặt. Xiết lắm không? Sau khi chuyển động mắt ca chân sang hiểu nhi lắc đầu, vừa vặn. Hiểu nhi nhìn anh. Ông xã, sâu lắm sao? Cũng bình thường, có thể đi được. Nửa câu sau nhất định là muốn an ủi cô. Hiểu nhi bĩu môi lắc đầu, hóa ra mắt nhìn của nam và nữ chênh lệch như vậy. Mặc dù đôi giày này cô không yêu thích nhất, nhưng cô thấy nó rất gợi cảm kết hợp váy cũng không quá chướng mắt ở trong mắt anh hẳn là không đẹp cô đột nhiên hiểu được tại sao có mấy người đàn ông lại tìm được tình nhân sâu hơn vợ mình không phải là do ánh mắt do thẩm mỹ có sao anh nghĩ chúng ta có mắt chọn người giống nhau phùng dịch phong hôn nhẹ lên môi cô sau đó mở cửa xe phan hoàng quay người bước vào sau khi nhìn chiếc xe đã khuất hẳn trong tầm mắt sau sự cố khách sạn giang hiểu nhi cũng đặc biệt chú ý đến xung quanh mình Hôm nay khi đi làm, cô cảm thấy hơi buồn nôn, luôn cảm thấy khó chịu. Không biết có phải là do ảnh hưởng tâm lý hay không. Buổi trưa cô ấy vẫn tranh thủ chạy đến bệnh viện. Bác sĩ, cơ thể của tôi có vấn đề gì không? Sao tôi cảm thấy tim mình như bị tắc nghẽn, không thể biết được chỗ nào khó chịu? Bác sĩ, tôi có thể mang thai không? Thật ra cô chưa bao giờ quên lời của vùng Dịch Phong nói. Hy vọng sau khi cưới, hai người sẽ chuẩn bị có bào bào. Hiểu Nhi rất sợ thuốc sẽ có di chứng gì. Nhân tiện cô kiểm tra toàn diện Cô rất lo sợ Tiểu thư, gần đây cô có bị căng thẳng không? Cơ thể không có vấn đề gì cả Không có chất gì lạ trong máu Chỉ là thiếu máu và triệu chứng thiếu kẽm Đây là điều bình thường thôi Chú ý đến chế độ ăn uống Không cần uống thuốc Theo mô tả thì có thể ảnh hưởng tâm lý Và một số di chứng của thuốc Cũng có thể là phản ứng bất thường với một chất nào đó Chẳng hạn như nước hoa hoặc là bụi Cơ thể mỗi người đều khác nhau Nên có thể xảy ra một số phản ứng Trường hợp này nếu như không nghiêm trọng thì không nên dùng thuốc, giữ không khí lưu thông và uống nhiều nước để giải độc. Bác sĩ cũng rất tận tình. Tôi nhìn thấy cô đã từng đại phẫu tốt nhất là qua năm sau hãn mang thai sẽ ổn hơn. Mang thai thì hãy nghỉ ngơi thư giãn đừng quá lo lắng. Cô vẫn còn trẻ thể lực và tình trạng tử cung rất tốt có thể thụ thai tự nhiên đừng quá lo lắng. Cảm ơn bác sĩ. Khi Giang Hiểu Nhi bước ra khỏi văn phòng, bước chân thoải mái cả người cảm thấy thản lòng chuẩn bị rời đi, Giang Hiểu Nhi vừa nhìn liền thấy một bóng người quen thuộc ở cửa thang máy. Phùng Hàm Hương sao? Theo phản xạ, cô xoay người sang một bên, muốn tránh vì sợ xảy ra xung đột, Hiểu Nhi buộc phải lùi hết về phía bên kia, phải trốn vào tủ đựng thức ăn. Nhìn thấy cô đi ngang qua trước mắt, cô ấy đến khám với ai đây? Cô ấy cũng đến khám phụ khoa sao? Giang Hiểu Nhi không khỏi tò mò liếc vào bên trong, nhìn thấy trên đường không có bóng dáng quen thuộc. Vừa bước ra ngoài Một giọng nói than thở vang lên Cô thật là không biết xấu hổ Đừng có giả bộ đáng thương Phùng Hàm Hương đang tranh cãi với ai vậy Đó không phải là Dung Lâm Khiết sao Có tiếng cửa đóng dầm lại Rằng Hiểu nhi xoay người lại Nhón chân thăm dò Trên giường bệnh bóng dáng của Dung Lâm Khiết lọt vào tầm mắt Hiểu nhi đứng vành tay lên Phùng Hàm Hương vẫn là rất tức giận nói Tôi cảnh cáo cô Sau này đừng có ý tứ cùng với Lạc Xuyên Tôi không quan tâm cô vất vả Sau này tránh ra nhà chúng tôi ra Nhìn bộ dạng cô như thế này sao Một ván cờ hay là bị cô làm loạn Phụng Dịch Phong cũng chẳng để ý đến cô Cô không xinh đẹp, không tài năng gia cảnh cũng không có tốt Cô có cái gì chưa Tôi còn coi cô như em gái Lại tính cả chồng tôi Cô thật là không biết xấu hổ Tôi không biết ý của cô Còn muốn dùng tôi để đối phó với Giang Hiểu Nhi sao Tự mình làm đi Chưa bao giờ thấy người ngu xuẩn như vậy Chính mình hứng lấy họng súng Còn tự cho mình là đúng Phùng Hàm Hương cảm thấy tức giận, vừa định rời đi, dấp giấy trên bàn đột nhiên thu hút ánh mắt của cô, vươn tay cầm lấy. Cái gì đây? Cả quá trình im lặng, Dung Lâm Khiết cũng giật mình, trả lại cho tôi, sao lại lấy đồ của tôi? căng thẳng như vậy sao? Phùng Hàm Hương đột nhiên gào thét, thì ra là không thể sinh con. Bước chân của Giang Hiểu Nhi lại nhanh chóng quay lại, ánh mắt ngạc nhiên. Là Dung Lâm Khiết sao? Thành từ cung mỏng, teo từ cung, viêm u sơ từ cung. <cười> Cơ thể cô ốm yếu như thế này còn mong vào cửa phùng ra sao? Cũng không sao. Hai người cũng không có hứng thú với chuyện đó. Tốt nhất là đừng đánh chú ý vào tôi. Nếu không, tôi không tha cho cô đâu. Bất quá, ngày hắn ta ra thì cũng không ai chấp nhận việc này đâu. Thật đáng tiếc. Cô đã phải trả giá hơn 10 năm. Mà bây giờ... <cười> tự làm tự chịu. Phùng Hàm Hương nói xong liền xoay người rời đi. Giàng Hiểu Nhi chậm rãi đi ra khỏi tù đựng thức ăn. Tại sao cô ấy lại nói như vậy chứ? Phùng Dịch Phong không muốn có con sao? Nếu anh không quan tâm, Vậy thì anh bỏ thuốc lá và cai rượu để làm gì? Rõ ràng là đã có kế hoạch. Nhưng là nhìn thấy vùng hàm hương biến mất ở một góc, Giang Hiểu Nhi cũng vội vàng rời đi, Cũng không lo chuyện này nữa. Chuyến đi đến bệnh viện này khiến cô càng yên tâm hơn. Các bạn thân mến, Các bạn vừa nghe xong tập số 73 Của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên